Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà lúc này rẻ đi nhiều rồi, phải không ông? À, tôi nghe người ta bảo là nhiều căn nhà đẹp lắm mà chỉ độ 150-160, có phải không ạ? Hiệu cười, thưa bà giá nào cũng có 130-140 bà cũng mua được rồi Nhưng trong nghề thì tôi xin thưa thật với ông bà là phải khoảng 180 trở lên thì mới ở được Nhưng mà thôi, mời, mời ông bà cứ đi xem rồi ông bà quyết định Thế là Hữu đưa khách đi coi cứ mỗi ngày vài căn, cả hai xem chừng rất tha thiết muốn mua và vợ giải thích với Hữu. "Đứa con gái lớn của tôi thất nghiệp cả nửa năm nay rồi, thằng chồng nó đang làm ở hãng mộc thì cũng bị nghỉ việc vì hãng nó đóng cửa. Tôi mới bán cái ông nhà tôi là thôi cứ mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi cho chúng nó về ở chung." Hữu đởn đẩy, "Vâng, ông bà tính vậy cũng phải." Sang ngày thứ năm thì khách gặp một căn nhà rất ưng ý mà gia chủ là một đồng hương đang gặp cảnh túng quẫn cần phải bán gấp. Hai vợ chồng chờ đi chờ lại đến 3 lần, trầm trồ khen ngợi và xem xét rất tỉ mỉ từng góc cạnh. Thương vụ kể như nắm chắc trong tay, món tiền huê hồng tuy không lớn nhưng cũng là nguồn an ủi cho họ trong lúc này. Ấy thế, mà rồi vẫn là chuyện đầu voi đuôi chuột chẳng đi đến đâu. Khách bỗng dưng bỏ ngang không offer, cũng chẳng đòi coi lại căn nhà đó nữa. Xu Hậu hét lên níu kéo. Ít lâu sau Hậu tình cờ đi ngang căn nhà ấy thì thấy hai vợ chồng đã dọn vào rồi. Hóa ra họ âm thầm trực tiếp mua thẳng của chủ, không qua trung gian agent. Người mua được giảm giá đôi chút vì người bán không phải chi tiền hoa hồng cho Hậu. Hậu buồn khôn tả, chàng ngồi đăm chiêu hàng giờ trong văn phòng và nghiệm ra một chân lý rất lạ lùng của cuộc đời. Là khi thời vận đến với chàng Thì tiền bạc vô như nước Mà khi bị cực Thì chỉ cần một ngàn đồng hay vài trăm bạc Cũng kiếm mãi không ra Chiều nay Hiệu lại đến văn phòng Với bộ mặt thảm não như thường lệ Cô thư ký ngẩn lên chào Hiệu rồi bảo Có cái bà nào lúc nãy đến ngồi chờ anh cả tiếng đồng hồ Tôi phun về nhà cho anh mấy lần nhưng mà không gặp Cô trao cho chàng một sắp message Người ta gọi tới lúc Hiệu vắng mặt trang đón lấy, liếc nhanh từng tờ và ngao ngán thở dài. Toàn những số điện thoại và những cái tên quen thuộc. Hai tờ báo đòi tiền quảng cáo đã nửa năm nay hiệu chưa trả. Hãng xe yêu cầu chẳng gọi lại vì tháng rồi chẳng ký check không tiền bảo chứng. Hữu thấy xấu hổ với chính mình, bởi thực chất con người chàng vốn tự trọng, luôn luôn đề phòng những tai tiếng về tiền bạc. Không ngờ, hoàn cảnh đưa đẩy chàng vấp phải cái lỗi mà chàng không bao giờ muốn phạm. Hự là tiếp mấy mẩu giấy nhắn tin, một người thuê nhà gọi chàng đến thột lỗ cầu tiêu bị nghẹt, một người khác báo tin cho Hiểu biết cuối tháng này sẽ dọn ra, không muốn căn nhà của Hiểu ở đường Tháp Frein nữa. Hiểu đau nhói trong lòng, tuy không ngạc nhiên lắm bởi người đó đã ngỏ ý từ tháng trước. Hiểu đã bất đắc dĩ phải giảm giá thuê, nhưng người ta thất nghiệp phải dọn ra để nhập chung với gia đình người quen. Hữu bước vào bàn của mình, mệt mỏi ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh. Sâu tít trong phòng, Hữu thấy Phiên đang khoáng cà phê. Cả công ty có lẽ chỉ còn mình Phiên đứng vững. Ông là một tay đi ốc già dặn và cẩn trọng. Chính ông đưa Hữu vào nghề và thường ân cần giảng cho chàng những kinh nghiệm hữu hiệu của công việc bán nhà. Và cũng chính ông thường khuyên Hữu phải nắm lấy thời cơ để đầu tư bất động sản. Ông lấy tờ giấy viết những con số và bảo Hữu Nếu ông có 100.000đ đem gửi ngân hàng, lãi suất khoảng 8 hoặc 9% compound interest thì 8 năm sau 100.000đ sẽ tăng gấp đôi, nghĩa là ông có 200.000đ. Nhưng cái 100.000đ tiền lời đó ông sẽ phải nộp thuế, thành ra chỉ còn khoảng 60.000đ mà thôi. Lại phải nhớ rằng mức lạm phát chính thức mà chính phủ công bố hàng năm là từ 4 đến 5%. Nghĩa là cứ 1 đồng bạc năm nay thì chỉ trị giá 95 xu năm tới. Ông làm thử một con tính, ông sẽ thấy tổng số tiền lời 100 ngàn Sau khi trừ thuế và trừ tỷ lệ lạm phát, ông chỉ còn chừng 40 ngàn Chưa kể trong 8 năm đó, ông vẫn phải đi mướn nhà, trả tiền thuê hàng tháng Thành ra bao nhiêu tiền lời chỉ để trả tiền mướn nhà Cho nên thà rằng ông đem 100 ngàn đó mua nhà Nhà có lúc lên lúc xuống, nhưng chỉ là nhất thời Vì đường dài đó, thì nhà không bao giờ lỗ Lúc lên ông phải biết lợi dụng thời cơ, lúc xuống ông phải cố gắng cầm cự để chờ thời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net